các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thuộc là thứ gì cái váy lung lay trái phải ý mày là mày không phải chứ gì cái váy trên không trung cúi giật giật vậy mày là thứ gì cái váy dạo qua một vòng giống như có chút do dự xem ra còn chưa biết miêu tả thế nào vậy mày sẽ hại tao sao cái váy lung lay vậy tại sao mày muốn ở nhà tao chiếc váy vẫn lung lay thì ra nó cũng không biết là vì sao Tống Thông Nguyệt nhớ mày suy nghĩ một chút để giao xuống. Cô cảm thấy thứ này sẽ không hại mình. Bằng không lúc trước cái gối ôm sẽ không cứu cô. Vì vậy, cô đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Bắt đầu từ cái thìa, đôi giày. Từ đối phương bên kia trả lời tiêu cực. Dần dần biết rằng hóa ra là một mỗi đêm sẽ biến thành một vật. Nó không muốn điều này. Không có hại. Còn có thể biến thành các loại đồ vật. Vậy mày là tinh linh sao? Tống Thông Nguyệt hỏi. Cả váy lung lay lại trên dưới giật giật. Mày là tinh linh? Chiếc váy cúi giật giật tỏ vẻ thừa nhận. Tật thần kỳ, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này. Mấy ngày sau đó, mỗi lần Tống Thâm Nguyệt về nhà đều sẽ kêu gọi tinh linh. Có đôi khi không ở, Tống Thâm Nguyệt biết. Có đôi khi lúc cô ngủ, đối phương mới có thể xuất hiện. Nhưng cũng sẽ không làm ồn ảo tới cô. Sau khi biến thành một thứ nào đó, ví dụ như điều khiển từ xa, đồ ăn vặt hay là thùng rác, vân Nó cũng có chung một ham thích Làm sạch mọi thứ trên Sau đó chạy đến trên ghế sofa nghỉ ngơi Thế cho nên hiện tại Tống thập nguyệt bỏ này nọ Có thái quen mở tất cả nắp vật phẩm Hơn nữa buổi tối nhất định Phải đem rác đi đổ để thùng rác trông rỗng Đây là một tiểu tinh linh thích sạch sẽ Một ngày này Tống thập nguyệt trở về nhà như thường ngày Gọi nửa ngày không thấy thứ gì động Xem là tinh linh không tới Cô liền cởi quần áo ra Đi vào phòng tắm tắm rửa Kết quả là vòi hoa sen không chảy nước Tống Thâm Nguyệt ngẩng đầu Phát hiện vòi hoa sen đang nỗ lực vạn vẹo Tống Thâm Nguyệt lại che cơ thể của mình Vội vàng khoác áo tắm lên Có điều đối phương là tinh linh Bị nó thấy chắc là cũng không sao Tinh linh này đối với Tống Thâm Nguyệt mà nói Cùng với sùng vật thì không khác là mấy Mày cần tôi đem mày bỏ xuống không? Tống Thâm Nguyệt hỏi Vòi hoa sen không động Giống như giả bộ như không nhìn thấy cô Mày không muốn tao để ý tới mày à Tống Thông Nguyệt hỏi lại Vài hoa sen phun ra một chút nước ra hiệu Tống Thông Nguyệt là như vậy Tống Thông Nguyệt bất đắc dĩ Thế nhưng là tao muốn tắm nha Vòi hoa sen lại không động Tống Thông Nguyệt mở mấy lần chốt mở Không ra nước Tốt thôi, không nghĩ tới mày còn thật thẹn thùng Vậy tao không tắm nữa Nhịn một ngày Chỉ mong ngày mai mày không biến thành vòi hoa sen nữa Tống Thông Nguyệt đi cải nhắc Vô vỗ vòi hoa sen Cùng nó nói một tiếng ngủ ngon, liền đi ngủ. vội hoa sen lại là một đêm mất ngủ. Ngày thứ hai đáy mắt bầm đen đi làm trên mặt đất. Hà Biên Thu cả ngày đều một mực ở trong căn phòng lớn, không có đi văn phòng số 2 tìm Tống Thập Nguyệt. Càng không có nghe Tống Thập Nguyệt kể chuyện linh tinh của cô. Trước khi tàn việc, Tống Thập Nguyệt nhận được bản giao của chu đặc trợ, nói với cô có thể trở về bộ phận thiết kế đi làm. Thế nhưng đến cùng là sách viết cái gì tôi còn chưa hoàn thành. Hà Tổng cũng chưa nói với tôi Không sao Hà Tổng nói chuyện này vẫn nên giao cho biên tập chuyên nghiệp thì tốt hơn Chu đặc trợ để Tống Thập Nguyệt không nên suy nghĩ nhiều Coi như thành đây là nhân viên bình thường Trong công ty được điều động Tống Thập Nguyệt gật gật đầu Dù sao tôi cũng cảm thấy không giúp được cái gì Chỉ có bộ phận thiết kế mới hợp với tôi Khi Tống Thập Nguyệt ôm lấy thùng giấy nhỏ của mình Về bộ phận thiết kế Làm không ít đồng sự ghé mắt Trong khoảng thời gian này cô đột nhiên bởi vì quan hệ với Tổng Giám Đốc mà được điều động. Đã có không ít lời đồn đại liên quan tới cô. Tống Thông Nguyệt bởi vì vẫn luôn tại tầng cao nhất đi làm, mà những lời này đa dối từ trong miệng chu rượu rượu biết được, cho nên trên thực tế không cảm nhận được quá nhiều. Hiện tại, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn cô, làm Tống Thông Nguyệt sâu sắc có một loại cảm giác thần tử thất sủng bị đánh vào nhà giam, nhận hết cười nhạo. Rõ ràng cô chỉ khôi phục công tác lúc trước mà thôi, có cần phải dùng lại ánh mắt chăm chọc với đồng tình này nhìn cô không? Thật không thể hiểu nổi. Tống thập nguyệt, phương án chủ hoạch Phúc Châu, vườn trường của cô làm đi. Phương chỉ phòng trực tiếp đem văn kiện đưa cho tống thập nguyệt, để không ít người trong văn phòng thu hồi ánh mắt. Phương trị phòng nhìn tống thập nguyệt. Thế nào, có tâm tình làm tốt không? Đương nhiên là có. Tống Tâm Nguyệt vui vẻ, hai tay nhận lấy, cảm ơn Phương Chi Phong. Cô biết vừa rồi là Phương Chi Phong cố ý, bởi vì văn kiện hoàn toàn có thể cho phụ tá của bà đưa. Phương Chi Phong nhướng mày, thích nhìn loại thái độ này. Của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio .net.